Mời các bạn nghe tiếp phần 13 của tiểu thuyết Sốc Tình chương 23, Ám Sát Nhìn gì mà nhìn Người bạn ướt xuống như thế Lên giường để ủ cái mùi nhà vệ sinh lên nó hả? Tra vi quát lớn Nim vụng phịu Cậu nhóc nói đúng Thưa cậu chủ, đến giờ đi thay băng rồi ạ Tra ngẩng đầu nhìn tên đàn em mới vào thông báo Xong quay lại nhìn niêm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 Sau khi thay xong bộ quần áo ướt sũng Nìm leo lên giường bệnh lấy cháo ăn Từ sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu Thanh toán xong bị cháo to đùng Nìm ngồi nhìn trời đất một lát rồi lăn ra ngủ Có muốn đi đâu cũng không được Thà ngủ cho khỏe Đang say giấc Chợt Nìm chở mình Và thấy có bóng dáng một ai đó bước vào phòng Có lẽ là Trevi Nìm nghĩ thế nên quyết định ngủ tiếp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 Hãy tránh xa Trình Khang ra. Nghe rõ chưa? Nìm sừng sốt khi thấy cô ta cầm chặt cầm mình lên. Giọng nói dịu dàng lúc đầu đã được thay thế bằng một sự dữ dằn đáng sợ. Không phải lúc trước tôi đã nói với cô rồi sao? Hãy tránh xa cậu ấy ra. Thế mà cô coi thường lời nói của tôi còn diễn kịch để thu hút sự quan tâm của Trình kha nữa. Cô không muốn sống nữa có phải không? Cô ta dần mạnh hơn. Nìm thấy đau nhói ở cầm khi bị cô ta giữ quá chặt.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 Khuôn mặt tái đi vì sợ và vì ngụp thở. Còn người phụ nữ vẫn lạnh lùng thực hiện hành động ác. Nìm đã bắt đầu thấy mất mờ đi, người không còn chút sức sống. Cô bé nghĩ rằng mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng ngay lúc cận kề cái, cái chết, bàn tay người phụ nữ trượt nới lỏng ra một cách từ từ. Nìm hò sạc sụa và cô bé giật mình khi thấy Davy đứng đằng sau, đang cầm con dao cứa một đường dài trên cổ của người mà cậu ta từng gọi là gì. Chương 24: Kẻ phá đám. Máu trên cổ cô ta chảy xuống như một đạn dài của con dao. "Thấy đau không?" Davy lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn Davy với một ánh mắt sợ hãi và căm giận. Rồi Javi lôi tay cô ta ra và đẩy mệnh xuống nền nhà. Người phụ nữ á lên một tiếng rồi ngừng đầu nhìn cậu nhóc. Tôi đã cố gắng không để ý đến cô, nhưng càng lúc cô càng đi quá xa, và sai lầm ngu ngốc nhất của cô là đã đụng vào người của tôi. Javi chìa con dao về phía người phụ nữ. Cô tưởng cô là vợ của ông già thì có thể qua mặt tôi, muốn làm gì thì làm sao? Bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi, tôi sẵn sàng xử lý bất kỳ kẻ nào dám đụng vào Javi này. Hôm nay tôi cho cô một cái xẹo ở cổ, nhưng nếu ngày mai cô tái phạm thì sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy xẹo đó nữa đâu. Cút về đi. Những lời nói của Javi rõ ràng rành mạch khiến Nim nổi da gà. Lúc nổi giận, Javi còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ. Cô ta đứng dậy với cái cổ có một vệt máu dài rồi bước ra khỏi phòng. Nim bây giờ mới dám thở, tất cả thật đáng sợ.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 Bộ muốn ở cái bệnh viện này nữa hả? Tiếng Trevi quát khiến Nim giật mình ngồi bật dậy. Cũng đúng, cô bé không bị gì nặng nề cả. Ở bệnh viện lâu cũng chả có lợi ích gì. Chiếc xe chở Nim tới nhà. Cô bé bước xuống, định bụng sẽ chào Trevi một cái rồi vào nhà. Nhưng cậu nhóc cũng bước xuống xe. Nim nhìn Trevi chầm chầm. Bạn định không mời tôi vào nhà. Đâu có. Nim hô hô tay.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 Giờ trong nhà làm gì có đồ ăn Nếu có thì cũng chỉ có mì tôm thôi Mấy hôm nay anh trai tôi đi khỏi Tôi cũng không đi chợ Có mì gói bạn có ăn được không Nìm nói với thái độ dề chừng Ok Thế là Nìm luôn cuống chạy vào trong bếp đun nước sôi Mở tủ lấy mì tôm David nhìn theo Có lẽ cậu nhóc đã buồn cười Vì thái độ sợ sệt quá đáng của Nìm Nhưng vì vội vàng quá Nên Nìm đã ấn nhầm nút Nước sôi chậm hơn bình thường Xong sôi đầu đó Cô bé bưng tô mì tôm ra Nhưng có lẽ Nìm phải thanh toán tô mì này vì đã ngủ trên cái sofa từ bao giờ Nìm nhẹ nhàng đặt tô mì trên bàn Ngồi nhìn Trevi ngủ Khi ngủ Trông cậu nhóc thật là hiền lành Hóa ra ác quỷ lúc không làm việc Cũng chỉ là một con người bình thường thôi Thậm chí Nìm có thể thấy Trevi Giống như một thiên thần cô bé thích thú ngồi ngắm để mặc cho tôi mì nở bung ra. Sáng hôm sau, Devi cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, từ 5 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau và cậu nhấc giật mình khi thấy có người đang ngồi chống cằm và nhìn mình chằm chằm. "Làm cái gì thế?" Devi nhăn mặt. "À không." Nim bối rối đứng dậy. Devi ngơ ngác nhìn quanh, thấy chiếc chân mỏng vẫn còn nằm trên người mình. Còn ở đây thì hình như không phải là phòng cậu nhóc. Tôi đang ở nhà bạn." Nim gật đầu. "Ngủ qua đêm ở đây." Nim gật đầu. Cậu nhóc vùng mình dậy, lấy tay vuốt mặt, cử chỉ trông rất giống anh trai Nim. Nim nhìn thái độ hơi bối rối của Tevy mà suýt nữa cười, nếu như cậu nhóc không nhăn nhó nhìn cô bé.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 Travis bực bội nhìn Nìm hỏi Cửa phòng toilet nhà bạn cao bao nhiêu thế? Tôi cũng không biết Hình như là một mét 8 Nìm ước chuyển cỡ đó Vì anh trai của Nìm cao 1m75 Lúc đi vào toilet cũng còn thiếu vài phần nữa là đụng đầu Mét m 8 Hèn gì? Travis vừa xoa đầu vừa nói với thái độ như vỡ lẽ Bạn có đau lắm không? Nìm lo lắng Tất nhiên là có Bạn không nghe cái khốp rõ to đó hả đầu thật Bạn cẩn thận Nhưng trong toilet thì không thấp như thế đâu cỡ 2 mét Nìm rụt rè David không nói gì Bước vào trong rồi đóng cửa lại Nìm chạy ra phóng khách ngồi Trong lúc chờ đợi David Cô bé thử đoán xem cậu nhóc cao bao nhiêu Chắc chắn là cao hơn anh trai và angel Hiếm có người nào có chiều cao khủng bố như thế Nìm nghĩ vậy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 Trevi ngạc nhiên trước hành động ăn không kiếm nuốt của Nim. Cô bé dừng lại, nhưng không dám ngừng đầu lên. Nếu để Trevi thấy khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín của mình, thì chắc cô bé độ thổ mất. Một lúc sau, thì Trevi không ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại Nim. Bạn kỳ cục thật đấy, tôi chưa từng thấy ai ăn sáng mà khó hiểu như bạn. Lúc thì ăn như cả năm trời bị đói, lúc lại ngồi thư ra, cúi gầm mặt xuống như không thèm ăn. Bạn nghĩ...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 Thì lúc trước chưa kịp ăn gì, bạn đã vơi hết tất cả xuống đất, nên... Mặt vì ngớ ra, đúng là thế thật. Lúc trước ở nhà hàng cả hai chưa nuốt được miếng nào, thì cậu nhóc đã nổi khùng hết đổ tất cả. À ừ, nhưng bây giờ bạn muốn tôi làm lại như thế phải không? Không, không. Nìm hốt hoảng và cắm đầu xuống ăn. Có lẽ Nìm không thể thấy được khuôn mặt của Trevi lúc đó,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 Và lúc sáng sớm như thế, lại là ngày Chủ nhật nữa, ai có thể tới tìm cô bé? Tiếng gọi càng lúc càng to. nim đứng dậy chạy ra xem, và cô bé hốt hoảng chạy vào. Trường 25, cô gặp gỡ thú vị. Làm gì mà mặt mày hốt hoảng thế? Cậu ta tới. Ai? Nhật Phụng. À quên, Angle. Và Che ngừng ăn hẳn. Sao hắn ta lại tới nhà bạn? Tôi có biết đâu. Mặt Nìm ngơ ngơ. Không thể để hắn ta nhìn thấy tôi ở đây. Bạn cứ ra mở cổng. Tôi phải đi tránh mặt. Nìm gật gật. Trevi đi vào trong. Cốp. Nìm nhắm mắt. Có lẽ Trevi lại đụng đầu vào nhà vệ sinh. Rõ khổ. Cô bé chạy ra cổng. Hey, you. Sao lâu thế? cổ đứng sượt vào thành cổng. Thấy niêm ra thì đứng bật dậy. Cậu nhóc hình như chỉ đi một mình Xin lỗi Mình đang có chút về trong nhà nên ra trễ Bạn đang nói gì thế nim quên mất là cậu ta không phải là Jeffy Không thể hiểu những gì nim nói Tôi vào nhà được chứ Angle cười tươi nim lưỡng lự rồi cũng gật đầu Thế là Angle bước vào trong nhà nim chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh Nơi ác quỷ đang ẩn nấp Ủa Bạn ăn ăn sáng hả? Angle hỏi khi thấy đống thức ăn la liệt trên bàn Nìm cuốn quýt gật đầu Nhưng sao lại có những hai phần? Cô bé hốt hoảng chạy vội vào trong phòng Lấy cuốn sổ và cây bút Xong đưa trước mặt Angle À, Tú Vân bạn mình mới tới đây Nó có việc bận nên về trước rồi Dạ thế Cậu nhóc ngốc cái đầu Rồi nở một nụ cười nhẹ Nìm thử thở nhẹ một cái rồi chạy vào trong bếp pha nước cho Angle Tôi cũng chưa ăn sáng, tính tới rủ bạn đi ăn Nhưng hình như không thích hợp rồi Cậu nhóc nói với vẻ tiếc nuối Nim đặt ly nước xuống bàn rồi cười tươi Angle lúc nào cũng tự nhiên, không nặng nề như Tevi Nhưng một tiếng động phát ra từ phía trong Khiến cả Nim và Angle giật mình Hình như là tiếng va chạm của đồ vật bằng nhựa thì phải Cái gì thế?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 Angle cười ngây thơ. Nìm ngơ ngơ một lát rồi lắc đầu. Sao thế? Có ai trong đó hả? Sao bạn nói chỉ có một mình? Angle tỏ vẻ khó hiểu. Nìm cào cào cái đầu, thật sự là khó xử. À, nhà vệ sinh của mình bị hỏng rồi, đang chờ thợ tới sửa. Nìm cười trong nhăn nhó. Hỏng ư? Cô bé gật gật đầu. Angle nhìn thái độ lúng búng như gà mắt tóc của Nim rồi phí cười. Cậu nhóc lắc lắc cái đầu rồi bước thẳng tới nhà vệ sinh. Nim giật mình định kéo lại nhưng không kịp. Đến nơi, Angle đưa tay gõ cửa toilet. «Chevy, ra đây đi, đừng ở trong đó nữa, nóng lắm!» Cậu nhóc vừa nói vừa cười ha ha. Nim ngớ người ra, sao cậu ta lại biết Chevy ở trong đó chứ? Cửa phòng toilet dần dần mở ra, Javi mặt mày hình sự bước ra khỏi phòng và nhìn angle đang đứng cười nghiêng ngả. Buồn cười đến thế sao? Javi hỏi với thái độ bực mình. Tất nhiên rồi, một Javi nổi tiếng như thế mà lại trốn trong toilet để tránh mắt bạn bè. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sao nhỉ? Ha ha. Javi bực bội nhìn angle rồi nhìn nim. Cô bé sợ hãi tránh mặt sang một bên. Thôi thôi, tôi chỉ đùa tí cho công khí nó vui vẻ. Mình ra phòng khách nói chuyện nhé. Angle đã bớt cười lại, tiến tới phát vai Trevi rồi kéo luôn Nim ra ngoài phòng khách. Khi đã yên vị trên ghế sofa, Trevi vẫn im lặng, mặt mày chưa nguôi sự tức giận, nhưng phần nhiều là do cậu nhóc đang xấu hổ. Còn Angle cứ tủng tìm cười. Nim nhìn qua nhìn lại hai cậu bạn mà thấy lo lo. Mà sao bạn biết Trevi đang ở trong nhà tôi?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 Angle níu tay Davy lại. Nim thì không dám phản ứng gì, cứ để cho hai thằng con trai tự xử với nhau, dính vào chỉ tội sắc dối thêm. Ai là bạn bè của cậu? Tôi đã nói rồi, Davy này không hề có bạn. Thì cứ cho là vậy đi, nhưng chắc cậu sẽ không liệt tôi và Nim vào danh sách kẻ thù của mình chứ? Davy không trả lời. Thế thì cứ coi như tôi mời cậu và Nim đi ăn Vậy? Một thằng con trai có bản lĩnh Thì không thể bỏ cuộc giữa trường phải không Cho vì quay lại nhìn Angle chầm chầm Nim bắt đầu thấy lo Thế là cậu đồng ý đi rồi nhé Mình đi thôi Nim Mà bạn có cần thay quần áo không Hay mặc vậy thôi Angle vừa nói Vừa nhìn bộ đồ ngủ của Nim Ánh mắt hơi kỳ lạ Lúc đó Nim mới phát hiện ra từ nãy đến giờ Mình quên chưa thay bộ đồ ngủ Màu đỏ chết Hình trái tim mà anh trai mua tặng từ năm ngoái Cô bé hoảng hốt chạy thẳng vào phòng ngủ Đóng sầm cửa lại Có cần phải nói thẳng thường như thế không? Joey nhìn Angle Rồi nhìn về phía phòng niêm Với vẻ ái ngại Chọc Tôi quên mất cậu ấy là con gái Angle đập tay lên đầu suýt xa Thế là hai cậu nhóc Tiến lại phía cửa phòng niêm gỡ gõ Nìm ơi Tôi không có ý gì đâu Bạn đừng để bụng nhé Thay áo quần nhanh lên rồi đi Tôi và Trevi đứng đợi ở ngoài Uncle nói nhẹ nhàng Trong lúc đó Nim đang ngồi khóc hòa lên trong phòng Vì thấy quá xấu hổ Hèn gì lúc Trevi thức dậy Trông thấy Nim liền giật mình Lúc ăn sáng cũng thấy cậu nhóc chốc chốc Lại nhìn Nim với vẻ khó hiểu Té ra đều là vì bộ đồ ngủ Màu đỏ che chết Có hình trái tim Cứ nguyện đến thế Thì Nim lại khóc nức nở Cuốn giấy vệ sinh cứ thế Vơi dần vơi dần Hình như cậu ấy giận thật rồi Angle nhìn Trevi với vẻ buồn buồn. Đừng nói với tôi, từ cậu quay ra thì đi mà giải quyết. Trevi không thèm để ý, vòng hai tay trước ngực đứng dựa vào tường. Nhưng nếu tôi gõ cửa lần nữa, chắc cậu ấy khóc thét lên luôn quá. Angle nói với vẻ ái ngại. Trevi lắc đầu đứng hẳn dậy, nhìn về phía phòng nim suy nghĩ hồi lâu rồi bước tới. Cậu nhóc thú hết càng làm gõ cửa. Tôi cho cậu ba phút, Nếu không nhanh chóng ra đây thì đừng trách tôi ác Nhanh lên Javi quá lớn đến mức Angle phải giật mình Cậu còn quá đáng hơn tôi Cậu quá lớn thế thì bạn ấy ngất luôn trong phòng chứ đừng nói là khóc Angle nhăn mặt Javi thì chẳng nói năng gì Và cánh cửa phòng mở ra Angle ngạc nhiên đứng dậy Không ngờ biện pháp của Javi lại có hiệu quả đến thế Trong bộ váy màu vàng nhạt trông niêm xinh hơn ngày thường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 Thế là ba con người rất díu nhau đi trên con đường nhỏ. Nìm cao khoảng 1 62 hai cõi nhóc thì người cao 1 75 người con lại 1m85, nên đi giữa Angle và Chevy, cô bé thấy thật tủi thân, mặc dù con gái cao trên 1 6 là đã quá chuẩn. Và địa điểm rừng chân là quán phở của chị Bo. chương 26 Sự tức giận của thiên thần Angle cực lại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 Còn Angle thì thấy nổi da gà Riêng Nim thì quyến quyết đẩy chị ta vào bếp Không quên đưa tay chỉ số 3 cho chị Bo biết là cần 3 tô phở tái Đáng sợ quá Angle thốt lên Nim chỉ cười trừ Không đẩy 5 phút sau, chị Bo lại lượn ra với mấy tô phở Mắt thì vẫn dán chất vào Javi và Angle Sau khi đặt mấy tô vừa lên bàn, chị ta tiến nhanh chóng lại phía Trevi vỗ vỗ vài cậu nhóc như đã từng làm với Angle. Trời ơi là trời, sao lại có thằng nhóc đẹp trai đến thế? Một vẻ đẹp rất lì lợn và dữ dội. Ôi trời ơi! Nìm nhăn nhó nhìn Trevi, cô bé sợ rằng máu ác quỷ của Trevi lại nổi lên thì chị Bo chỉ có nước banh xác. Nhưng Trevi không phản ứng gì kịch liệt cho lắm Cậu nhóc không thèm nhìn chị chủ quán lấy một cái Vừa đưa tay cầm đũa Vừa nói đều đều Chị có biết đến hai chữ lịch sự không? Nếu có Thì thực hiện hai chữ đó đi Chị bao dừng ngay hành động vỗ vỗ Rồi đứng vụt dậy Nim và Angle cứ nghĩ Chị ta sẽ nổi cơn thịnh nộ Và dáng cho Tevi một cú chơi đánh Như làm đối với tên ăn quyệt hôm bữa Nhưng không Chị bò đứng dậy rồi bay ngay đến cây cột nhà trước mặt và ôm kỳ lên nó Đôi mắt long lanh đầy vẻ mơ tưởng Ôi trời ơi Sao trên đời này lại có một người ăn nói tuyệt vời và mạnh mẽ Cá tính thế không biết Trời ơi là trời Và chị ta rung rung cái cột nhà Khiến tất cả các khách trong quán đều phải dừng đũa ngước nhìn Chị ta có tiền sử mắc bệnh hoang tưởng phải không Trở về nhìn Nim rồi nhìn chị bò hỏi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 Mà này, anh trai của em đi đâu mà lâu thế Mấy bữa nay chị đợi anh ấy tới ăn phở Mà chờ ngoài cũng không thấy Nim dừng đũa Cúi gầm mặt xuống Travi và Angle cũng ngừng ăn nhìn Nim Chị bò biết mình đã phát ngôn Điều không nên phát ngôn Nên lượn nhanh vào bếp Cô bé quay sang Travi Tôi vào nhà vệ sinh Hai bạn cứ ăn tiếp đi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 Nim tiến lại chỗ Angle vỗ vai cậu nhóc, rồi chỉ vào chỗ của Javi. À, cậu ta có việc bận nên đi rồi. Và thế là chỉ còn Nim và cậu nhóc Angle. Tất nhiên với tính cách của Angle thì cậu ta chẳng bao giờ chịu thả Nim về nhà một cách dễ dàng như thế. Cậu nhóc đã lôi Nim đi hết chỗ này tới chỗ khác trong thành phố, mà chỉ bằng phương tiện thô sơ nhất là đôi chân.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 Cậu nhóc cũng hốt hoảng chạy tối cúi xuống. Chân bạn làm sao thế? Nim chả biết nói gì, mà còn nói thì cậu ta cũng không hiểu. Sao bị thương mà không nói? Angle đột nhiên giận dữ, khiến Nim ngạc nhiên. Cậu nhóc vừa lấy tay cầm lấy chân Nim lên, vừa đôi mắt nhìn cô bé với ánh mắt trách cứ. Nim bắt đầu thấy sợ sợ, không ngờ lúc Angle nổi giận cũng khiến người ta phải giật mình. Và Angle mở điện thoại lên gọi. Alo, tụi bay đem xe từ đây ngay cho tao, đường X phía bên trái, nhanh lên. Nìm hốt hoảng xua tay tỏ ý không cần, nhưng Angle chả nói gì cả. Cậu nhóc bắt Nìm ngồi xuống và cứ nhìn cái chân cô bé chằm chằm. Bạn đã rất đau phải không? cô ngừng đầu lên nhìn Niêm, cô bé lưỡng lự rồi cũng gật nhẹ đầu. Vậy tại sao im lặng? Angle quát lên khiến Niêm giật mình. Cậu nhóc lúc này còn khủng khiếp hơn cả Travis Đúng 5 phút sau Người của Angle xuất hiện Cậu nhóc đỡ Nim lên xe Trong khi cô bé chả hiểu chuyện gì đang xảy ra Nim cảm thấy vô cùng bối rối Xe không đưa Nim tới bệnh viện Mà chạy đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô Nim ngạc nhiên Khi thấy không gian ở đây Cũng tựa tựa ở nhà mình Cô bé bước xuống Angle chạy đến nhấn chuông Cánh cổng từ từ mở ra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 Xong rồi đó Bây giờ mới thấy người phụ nữ mỉm cười Nìm không biết làm gì Chỉ cúi đầu và cười thay cho lời cảm ơn Angle đốt Nìm ra ngoài phòng khách Cương mặt cậu nhóc đã không còn nặng nề như hồi nãy Lần sau Nếu đi với tôi mà bạn không chân thật như lúc nãy Thì chúng ta không còn là bạn đâu đó Angle tỏ ý răn đe Nìm gật gật đầu Sao chẳng bao giờ ta nghe cháu nhắc đến Là có một cô bạn ở Việt Nam nhỉ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 Đây là bác ruột của mình Tên bác ấy là Lan Mình coi bác ấy như mẹ Lúc trước bác làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố Rất nổi tiếng đó Nhưng sau này bác không muốn làm nữa Nên về đây sống Thỉnh thoảng cũng có chữa trị cho một số người Nìm ngúc ngắc cái đầu tỏ ý đã hiểu Thế là cô bé cùng Angle ngồi chơi ở nhà bác Lan cho đến chiều 7 giờ 30 tối Bác Lan tiễn Nìm cùng Angle về Tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt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 Angle cười rồi đặt niêm xuống Giờ tôi phải về Tạm biệt Mai gặp lại ở trường nhé Và bóng Angle dần dần bị màn đêm bao phủ Nim cứ đứng ngay ra như thế hồi lâu Những lời nói của Angle Thật sự khiến cô bé phải suy nghĩ Angle không phải là người đơn giản Nim lặng lẽ bước vào nhà Nhưng bây giờ cô bé mới phát hiện rằng Cổng nhà mình đang trong tình trạng không bị khóa Nhìn vào trong nhà thì thấy đèn bật sáng trưng, Nìm bắt đầu hốt hoảng. chương 27 Bạn của tôi là Javi Cô bé giòn rén đi vào trong, đến 90% Nìm nghĩ rằng nhà mình đang có trộm. Nhưng nếu là trộm thật, thì chạy điên gì mà bật đèn như thế. Có khi nào là anh trai? Nhưng nếu anh trai về, thì ít ra cũng phải báo cho Nìm một tiếng chứ. Nim nhanh tay cầm lấy cây chuối quét mạng nhện đặt ở góc sân Rồi thu huyết can đảm bước vào trong Và cô bé giất mình Cô thả cây chuối xuống nền Khi nhìn thấy Trevi đang nằm trên ghế sofa Một tay gác lên chán Bạn đi chơi cũng ghê nhỉ Trevi ngồi dậy Nim vẫn chưa hết ngạc nhiên Tôi ngồi đây chờ bạn đúng 3 tiếng 7 phút Đừng nói làm gì nữa Vào nhà đi Thế là Nim cuống quyết chạy vào Trong đầu cô bé bây giờ là một đống câu hỏi Làm sao mà Trevi vào được nhà Trong khi không có chìa khóa Và làm sao cô ấy lại phải ngồi đây đợi Nim Sau khi thay quần áo Nim mở cửa phòng bước ra Không hiểu sao cô bé rất sợ Khi phải nhìn Trevi Nim nhanh chóng chạy vào bếp Mở tủ lạnh Lấy thức ăn mà nấu đi Tôi chưa ăn tối Tiếng Trevi rội vào tay Nim Cô bé giật mình mở tủ lạnh Đúng là đẩy áp thức ăn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 Cô bé tự nhủ như thế Rồi bắt đầu mang tạp dề vào Nhưng tình huống không xuân sẻ như thế Bạn không biết nấu ư Tiếng tra từ đằng sau khiến Niêm giật mình Cô bé chả biết phải làm gì Chỉ cúi đầu Tra thử thở dài một cái Rồi bước ra khỏi nhà bếp Mở ngăn trên lấy mì tôm ra đi Tha như thế cho an toàn Niêm nhăn nhăn mặt Đúng là xấu hổ thật Con gái mà không biết nấu nướng Cô bé với tay lấy hai gói mì rồi đặt vào tô Một lát sau, Nim bưng ra phòng khách Javi vẫn ngồi đó và coi tivi Cậu nhóc thấy Nim và hai tô mì xuất hiện Thì ngừng coi chuyện hướng ngồi lại Có phải bạn đang thắc mắc Tại sao tôi vào được trong nhà Javi vừa lấy đũa vừa nói Nim gục đầu Vì cái tính học đậu của bạn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 Nim bắt đầu thấy tự ái, nhưng có giận sức với Trevi cũng vô ích, có khi lại khiến cậu ta nổi máu áp quỷ nữa thì khổ. Bữa tối kết thúc trong im lặng, đơn giản vì tính Trevi vốn ít nói, còn Nim thì chẳng thể nói được, nhưng tự dưng cô bé thấy vui vui, không phải ăn một mình nữa. Hơn hết, Nim hiểu rằng ăn cơm mà chỉ có một mình là nỗi bất hạnh lớn nhất. Nìm lục đục đem trên bát vào trong bếp rửa, Travi cũng vào theo, có lẽ là để uống nước. Bếp nhà bạn nhỏ bằng một phần mươi cái bếp nhà tôi, nhưng nó ấm áp hơn. Travi nói lửng rồi bước vào phòng cách, Niềm nhìn theo, cậu nhóc có cái gì đó rất lạ. Lúc Nìm thanh toán xong đống trên bát thì đã 9 giờ tối, cô bé bắt đầu thấy thắc mắc, vì sao Travi vẫn chưa về? Nhưng Javi vẫn ngồi trên ghế sofa và coi TV. Niềm lặng lẽ bước ra và ngồi ở ghế đối diện. Cô bé cứ ngồi như thế và nhìn Javi chầm chầm. Cô cố tìm ra một lý do cho sự kỳ lạ của cậu nhóc mấy ngày nay. Bạn nhìn không chớp mắt lâu như thế mà không mỏi à? Javi vừa nhìn tivi vừa nói, làm Nìm giật mình quay mặt sang chỗ khác. Cô nhóc đang tìm cách sao cho tế nhị và lịch sự nhất để hỏi rằng tại sao Trevi cứ mãi bám trụ ở nhà mình không chịu cuốn gói. Nhưng những gì cậu nhóc nói với Nim khiến cô bé không tin vào tai mình. Tối nay tôi sẽ ngủ lại ở đây, bạn đồng ý chứ? Trevi mật mày tỉnh bơ hỏi Nim. Cô bé căng mắt ra to hết mức có thể, lấy tay vỗ vỗ tay thử xem mình có nghe lầm hay không. Tối hôm qua đã ngủ lại ở đây rồi Tối nay cũng định như thế nữa sao chương 28 Những rắc rối không tưởng Bạn không đồng ý Tra vi ngồi dậy Nhìn thẳng vào mắt Nim Và không hiểu vì sao Cô bé lại lắc đầu Cảm ơn Nim bắt đầu thấy mất bình tĩnh Cô bé cầm ly nước có sẵn trên bàn Và uống một hơi cạn Tra vi nhìn Nim với ánh mắt đầy ngưỡng mộ Bạn không thấy mặn sao? Đó là lý nước muối mà. Cổ họng Nìm bây giờ mặn chát, cô bé nhăn nhó đau khổ khiến Travis cũng phải giật mình. Nìm cảm thấy như bị mất cảm giác ở lưỡi, và thế là cô bé chạy ù vào trong bếp và uống sạch một chai nước lấy từ tủ lạnh. Travis ngoái đầu nhìn theo, lắc đầu rồi mỉm cười. Nìm bắt đầu thấy bực mình, cậu ta làm gì mà lại để hai ly nước muối trên bàn như thế? Muốn an toán mình sao? Nìm nghĩ thế, rồi khói ở hai bên tai cứ xì ra. Và nhìn đi tới một quyết định quả cảm là sẽ đuổi Trang ra khỏi nhà. Nhưng vừa mới bước chân ra phòng khách. Tôi có một thói quen phải ngậm nước muối mỗi tối trước khi đi ngủ, mà tôi cũng đã để nó sang bên phía mình rồi, chứ không phải ở giữa thành bàn đâu. Bạn có trách thì trách cái tính hậu đậu của mình, chứ đừng có nghĩ đến việc trách tôi. Trevi vẫn giữ thái độ đó Vừa coi Tivi vừa phán Thế lại Nim phải ngậm bồ hòn làm ngọt Chương trình Tivi hôm nay Có chứa một phim Mỹ Nim cố gắng ăn ủi bản thân Rồi dần dần cũng quên đi Sự có mặt của Trevi trong nhà Cô chuyên tâm ngồi coi phim Nếu ngoài đường Nim hiền lành Ít nói và ít cười Thì ở nhà những cái ít đó Lại được thay thế bằng vô vàn cái nhiều Giống như lúc này, Nim đang ngồi cười như đi như dạy trước sự tắc mắc và khó chịu của Javine. Có phải tại lỗi cô bé đâu, tại bộ phim buồn cười quá mà. Nìm cứ thế mà cười, cười như nắc nể, cười át luôn cả tiếng TV. Và cái gì cũng có giới hạn của nó, Javine cầm cái điều khiển và nhấn nút OFF. Màn hình TV tối đen, thấy là Nim vẫn cười. Cái này ở bên vật lý người ta gọi là quán tính. Bạn bị bệnh.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 Tốt, bạn rất giống con bò sữa đó, nhất là ở giọng cười. Travi nói một cách tàn nhẫn như thế, rồi đứng dậy bỏ vào trong bếp. Nìm đỏ mặt. Đúng là từ nãy đến giờ cô bé hơi quá đáng. Thường ngày ở nhà cũng hay bị anh trai la vì tiếng cười không giống ai của mình. May mà Travi chỉ nạc thôi, chứ không dùng vũ lực. Cô bé chẳng biết chui đầu vào đâu cho đỡ xấu hổ, đành nằm úp mặt xuống khí sofa. Đứng dậy rồi vào trong phòng bạn mà ngủ Tôi không thích ai ngủ cùng mình Travis cầm ly nước vừa uống vừa nói Nìm vẫn nằm im Nhưng hình như nhớ ra điều gì Cô bé vùng ngay dậy Đứng trước mặt Travis Khiến cậu nhúc giật mình suýt nữa làm đổ ly nước Bạn đừng ngủ ngoài phòng khách Ban đêm ở đây lạnh lắm Hay bạn vào phòng anh trai của tôi ngủ đi Nìm vừa hô hô tay Vừa chỉ về phía căn phòng nằm sát phòng của cô bé Travi chợt nhìn theo hướng tay niêm chỉ, cậu nhóc không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. ở nhà một mình cùng với Travi khiến Niam luôn phải trong trạng thái dễ chừng sợ hãi, mặc dù cậu nhóc cũng chẳng làm gì cô bé cả, mà thậm chí cũng có thèm nhìn mặt niêm đâu, thế mà Niam vẫn sợ. 10 giờ 30 tối, khi đã an toàn trên chiếc giường quen thuộc, Niam vẫn không sao ngủ được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 Lại không có anh trai bên cạnh Nhìn những tia trước lóe qua ô cửa Khiến niêm dùng mình ớn lạnh Và rồi cô bé lại thấy nhớ anh Nhớ già giết Cộng thêm nỗi sợ hãi đang đều bám Làm niêm bật khóc Cô khóc rất to Và tất nhiên tiếng khóc đó là nguyên nhân Khiến tra vi tỉnh giấc Cộng nhóc cố gắng lấy gối ôm chặt tay Thế mà vẫn nghe tiếng khức hức Phát ra từ phòng bên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 Do vì lại mặc áo sơ mi đen và quần hộp đen, nên Nìm sẽ không biết cậu nhóc đang ở trước mặt mình nếu như không có tiếng hét kinh hoàng của á quỷ. Còn nín không hả?